tại sao lại nhắm mắt các hạ không muốn nhìn tôi à lý tẩm hoàn cười tôi đang hồi tưởng y phục của cô ném bừa bãi trong gian nhà bếp cô nào. Lâm tiền nhi đỏ mặt thở dài tôi vốn mong các hạ không nhận ra tôi tôi cũng biết hy vọng đó mỏng manh lý tẩm hoàn hỏi nhưng nếu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 Cho nên khi nghe Long Tứ gia gọi là tôi lập tức đến ngay. Lý Tầm Hoan gật đầu. À, thì ra là hắn bảo cô đến đây à? Lâm Tiên Nhi cười. cười. Chẳng lẽ các hạ không biết ý Long Tứ gia à? Hắn muốn cho mình sít lại gần đấy. Hình như hắn có cảm thấy đã ở không phải với các hạ, đã cướp của Sắc mặt của Lý Tầm Hoan hơi nặng xuống.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 Đây là cho các hạ đã có lúc phản phất Tôi thấy như các hạ đang ở trong nhà này Đang ngồi trên ghế này Ngồi lặng lẽ nhìn tôi Cùng với tôi trò chuyện Đôi mắt nàng chợt trở nên xa xôi Và nói Nàng hạ thấp xuống Có lúc nửa đêm tôi thức dậy Cảm thấy phạm phất như các hạ nằm kề bên Trên chân gối còn phẳng phất nghe hơi thở Lý Tẩm Hoan vụt cười, <cười>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 Các hạ lại cũng cần Kim Ti Giáp Lý Tẩm Hoan nói Tôi cũng có việc lấy làm lạ Cần Kim Ti Giáp Vì tôi muốn chính tay tôi Giết chết Mai Hoa Đạo Lâm tiên Nhì nói Vì sao thế Các hạ phải biết bất cứ ai giết Mai Hoa Đạo Thì tôi phải làm vợ người ấy mà Chuyện đó tùy tự tôi giao hẹn Nhưng tôi rất khổ trong lòng Lý Tẩm Hoan cười, <cười>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 Lý Tẩm Hoan chớp mắt mỉm cười Đó là một điều hay đấy Ngoài tôi ra Còn ai có thể nghĩ được cơ chứ Như không thấy câu nói Với những ý nghĩ chế giễu ấy Lâm Tiền Nhi xích lại Nắm tay Lý Tẩm Hoan Tôi biết mai hoa đảo sẽ đến đây Vậy ngày mai tôi sẽ ở đây đợi hắn Lý Tẩm Hoan hỏi Và cô nương muốn Ngày mai tôi cũng đến đây có phải không Lâm Tiền Nhi gật đầu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 lâm tiền Nhi hơi run đó đó là do các hạ dạy tôi mà dạy tôi cách dẫn dụ các hạ có có phải thế không